Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bình thường Thầy không để ý tới Là hôm nay họ ngồi rất xa Cứ như là cố tình tránh xa dân làng Sư nghe thằng bé nhân nói Đưa mắt nhìn về phía Lão Bạch Bỗng nhiên Sư nhìn thấy Hình như Lão Bạch đang vẫy tay gọi Sư lại gần mình Sư quay sang Hình như Lão Bạch đang gọi ta Còn đi theo ta sang đó một chút Tách ra khỏi dân làng đang đứng Thầy trò tiến đến chỗ Lão Bạch Và nhóc Long đang ngồi. Đến trước mặt của Lão Bạch, sư khẽ cúi đầu. Bần Tăng chào thí chủ. Cảm tạ ơn cứu mạng của thí chủ. Nếu như không có đồ vật mà thí chủ đưa hôm trước. E rằng Bần Tăng đã chết. Chẳng hay lần này thí chủ gọi Bần Tăng ra đây có việc gì. Lão Bạch cười cười. <cười> ta cứu Lão là có ly của ta. Lần này ta cho Lão rùa chọc ngươi thêm một ân huệ. Muôn cửu đạp dân làng u rốt kìa Thì đứng im ở đây Sư ra điều không hiểu Liền hỏi lại Thí chủ nói vậy là sao Bần tăng không hiểu Lúc bấy giờ Long lên tiếng Ông già Cái gì biết nhiều quá cũng không tốt Muốn cứu thì cứ đứng yên đó Sư sững người lại suy nghĩ Lần trước nhờ có thần vật chỉ hướng cho mình Đến gặp Lão Bạch mới giữ được mạng này phải chăng lần này khẽ cúi đầu sư nói cảm tạ thế chủ bần tăng xin nghe theo ở bên kia đến rồi sao hắc gia vừa nói vừa khẽ đứng dậy ba con yêu thú cũng cựa quậy rồi đưa mắt nhìn vào khoảng không nơi cánh đồng hoang đen kịt từ đó khánh bước ra nhưng khánh hôm nay so với hôm qua có một cái gì đó rất khác Thậm chí là những người dân làng bằng mắt thường cũng có thể nhận ra được. Nhưng họ không biết diễn tả nó như thế nào. Con rắn đen hai đầu nhìn thấy Khánh bước ra liền lao tới, bổ mạnh về phía Khánh mà đánh. Thế nhưng không, cái đầu đang bổ xuống của nó bị Khánh chặn lại chỉ bằng một tay. Sau đó là một cú đấm, đầy uy lực, làm cho cái đầu kia tan tác thành từng mảnh vụn. Cái đầu còn lại, rít lên đau đớn. Nó cuốn thân mình cuốn chặt lấy Khánh, há to mệt định nhốt chằng khánh vào bụng. Nhưng cái hàm khổng lồ chuẩn bị ngậm lấy người của khánh thì bị hai cánh tay của khánh chặn lại. Bằng một lực cực mạnh, hai cánh tay ấy xé toạc hàm con rắn ra làm hai. Con rắn khổng lồ bị sức mạnh của khánh xé toạc từ miệng, chạy dọc theo thân, máu me tung tóe. Khánh cầm hai mảnh xác của con rắn đã chết, vứt qua một bên, tiếp tục hướng về phía của hắt ra tiến lên con sói bạc và con chim lửa thấy vậy cũng lao vào tấn công khánh con sói khổng lồ nghe nhe hàm răng trắng ẩn đầy những cái răng sắc nhọn chồm tới khánh mà cắn ấy thế nhưng không hàm răng khổng lồ đầy sức mạnh đã xé xác biết bao nhiêu ưu thú to lớn chỉ bằng một cú cắn mà hôm nay lại phải dừng lại khi chạm lên da thịt của khánh khánh nhìn con sói cười khẩy <cười> Mồ mày hôi quá đấy Đoạn Khánh giơ tay Tụ một luồng quỷ lực Rồi đấm mạnh vào người con sói Con sói rú lên những tiếng thảm thiết ghê giận Trên người nó bây giờ bị đục thủng một lỗ lớn Máu từ cái lỗ đó tuôn ra như suối Ruột gan từ đấy cũng lòi cả ra ngoài Con sói đau đớn quần quại Được vài giây Lăn ra chết hẳn Về phần con chim lửa Lúc con sói đang gặm lấy người của Khánh Nó cũng vung đôi cánh lửa tung những cột lửa khổng lồ nhằm thiêu đốt thân xác của khánh. Nhưng khánh dường như chẳng quan tâm, chỉ tập trung vào con sói trước mặt. Sau khi con sói chết, khánh mới quay qua nhìn con chim lửa, nhận ra nguy hiểm, con chim lửa quay đầu bỏ chạy thì chỉ thấy rầm một tiếng, một cú đấm như trời giáng vào đầu của nó. Đầu của con chim nát bét văng ra xa một đoạn. Nhưng cú đấm đó không phải là của Khánh Mà lại là của Hắc Gia Hắn quay mặt về phía con chim Nhổ một bãi nước bọt Lâm trận bỏ chạy Hèn hạ Sau đó lại quay lại nhìn Khánh Nở một nụ cười ngạo nghễ, Sức mạnh tuyệt lắm Đúng là thứ mà ta mong đợi Có thể giết chết những yêu thú Mà ta cũng khó nhọc Mới có thể đánh bại Một cách dễ dàng Nào Đến đây đi khánh ngửa mặt lên trời mà cười, <cười> được thôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm